Trạch Thiên Kiế Miêu Nị quyển 4 chương 131 Một bức bản đồ Kinh Đô N Các bạn đang nghe truyện tại truyện A.U.D.O. I.R.G. 3 chữ Hùng Hài Tử Đường Tam Thập Lục Lại nhớ đến huyên viên phá Lần nữa nở nụ cười Chẳng qua nụ cười này Có chút khó coi Hắn còn ở quốc giáo học viện Nhưng đã bắt đầu tưởng niệm người không có ở quốc giáo học viện Cùng với cuộc sống ở quốc giáo học viện Những ngày qua thật sự vô cùng tốt đẹp Làm người ta hoài niệm Đáng tiếc ở sau tối nay đã một đi không trở lại Hiểu rồi Hắn nói với đường ra nhị ra ta theo ngươi về Đường ra nhị ra lặng lặng nhìn hắn Lần nữa nở nụ cười không tiếng động Miệng hát vô cùng lớn Bộ dáng nhìn có chút tức cười Không biết qua thời gian bao lâu Hắn mới thu liễm ý cười Nói như vậy rất tốt Nói xong bốn chữ này Hắn mang theo đường tam thập lục Đi tới ngoài cửa quốc giáo học viện Chiếc tụ cùng với các đệ tử nam phê trai Không thể làm gì hơn Chỉ có thể nhìn thân ảnh của bọn họ Dần biến mất trong bóng đêm đường ra nhị ra mang theo đường tam thập lục rời khỏi Bắc hoa hạng đi tới trên đường chính đã có một chiếc xe ngựa không có bất kỳ đánh dấu dừng ở trên đường để chờ bọn hắn nhìn hình ảnh này vũ lâm quân tinh nhuệ đang dám thị quốc giáo học viện có chút xôn xao sau đó rất nhanh đã an tĩnh lại vô luận quốc giáo kỵ binh hay là quân đội của triều đình phản phức cũng không nhìn thấy chiếc xe ngựa này, không nhìn thấy đường gia nhị gia mang theo đường tam thập lục lên xe ngựa. Vấn thủy đường gia chính là một thế lực đáng sợ như vậy. Mặc dù vẻ bề ngoài, thế lực của bọn họ đã có rất nhiều năm không cách nào tiến vào kinh đô, trên thực tế vẫn có được lực ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng. Bởi vì sự vật có thể thông thần chân chính trên thế gian này Không phải là tín ngưỡng cũng không phải là lực lượng Mà là kim tiền Xe ngựa chạy nhanh trong kinh đô dưới bóng đêm bao phủ Bánh xe có trận pháp bám và vô luận chạy trên đá xanh hay đá đỏ Cũng sẽ không phát ra tiếng vang Nhìn giống như U Linh Tin tưởng cho dù là cổ phi liễn dùng thiên mã tuyết trắng kéo để phi hành trên thiên không của bình quốc công chúa Cũng không thể đi nhanh hơn cổ xe ngựa tầm thường này Người ngồi ở trong xe không cảm thụ được một chút lắc lư Lại cũng không cảm thấy thoải mái chút nào Nơi này nói chính là đường tam thập luộc Hắn hỏi trong nhà đến tột cùng là muốn làm gì Đường ra nhị ra nói một lát nữa ngươi sẽ biết Bởi vì chạy quá nhanh Gió đêm phất lên rèm cửa sổ Đường tam thập lục nhìn cảnh vật bên đường không ngừng bị bỏ lại phía sau Nhìn cửa hàng bên đường đóng chặt cửa Trầm mặt tự hỏi Ở chỗ sâu nhất của một mảnh phường thì xe ngừng Nơi này là tổng hội của thiên hương phường Trước lúc đi vào cánh cửa thông xuống dưới đất Đường tam thập lục giường cướp bộ Nhìn đường ra nhị ra nói các ngươi muốn tiếp thu sản nghiệp của thiên cơ các ở Kinh Đô Ư Đường ra nhị ra khẽ nhíu mày Tự như có chút bất ngờ vì hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đoán ra mục đích thực sự của gia tộc Cho dù thế cục đại lục sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất thiên cơ các dễ đối phó như vậy hay sao? Nếu như thiên cơ lão nhân không đến kinh đô thì sẽ phải làm sao? Nếu muốn đối phó với thiên cơ các đầu tiên muốn giải quyết đúng là sự tồn tại của thiên cơ lão nhân Cho dù thiên hải thánh hậu mời thiên cơ lão nhân tới kinh đô tương trợ Đường ra làm sao dám chắc chắn thiên cơ lão nhân sẽ mất đi Phải biết rằng vị lão nhân kia có khả năng hiểu rõ thiên cơ Lại đứng đầu bác phương phong vũ Thiên cơ lão nhân sẽ không tới kinh đô Đường ra nhị ra đi tới trong địa đạo u ám Cũng không quay đầu lại nói bởi vì hắn sắp chết Đường tam thập lục mới vừa dơ lên cướp bộ lần nữa dừng lại Khiếp sợ tới cực điểm Thiên cơn lão nhân sắp chết Tại sao? Đương kim thế gian trong các cường giả thần thánh lĩnh vực Hắn cùng với giáo hoàng bệ hạ niên kỷ lớn nhất Nhưng thủy chung không thể thần ẩn Liền trốn không thoát khỏi bốn chữ sanh lão bệnh tử. Đường ra nhị ra không dừng bước Bình tĩnh nói ở hàng sơn hắn cùng với ma quân cách không giao thủ bị thương Đã làm tăng nhanh tiến trình này Đường tam thập lục đi theo Nói vậy thánh hậu nương nương thì sao Các ngươi cứ có thể chắc chắn nàng nhất định sẽ thu ư Đường ra nhị ra nói thiên hải nương nương cường đại Dựa vào đúng là mấy chữ lòng dạ ác độc Trần trường sinh vào kinh thành đã hơn hai năm Nhưng nàng thủy chung không động tới hắn Cho dù hiện tại nàng giết hắn Cũng đã chậm mất rồi Cửa sắt trầm trọng chậm rãi đóng lại ở phía sau hai người Đem kinh đông ngăn cách ở ngoài cửa Nơi này không gian dưới đất rất lớn Cũng không u ám Khắp nơi đều có dạ Minh Châu cùng Ngọc Hỏa Quang Minh Cũng không u tỉnh Bởi vì khắp nơi đều có người Mấy trăm vị tiên sinh kế toán Đang trước bàn của mình sao chép cái gì Tính toán cái gì Trên bàn trước người mỗi người cũng đều có một đống hồ sơ cao như núi. Bọn họ đang làm gì vậy Đường Tam Thập Lục hỏi Đường ra nhị ra nói đường ra chúng ta đáng được kính sợ nhất ở điểm gì Đường Tam Thập Lục không nghĩ ra được Vấn Thủy Đường Gia chính là thủ phủ của đại lục cho dù thiên cơ các cũng không có cách nào vượt xa Ở trước lúc Trần Thị Hoàng tộc thành lập Đại Chu Vương Triều Đường Gia cũng đã là Đường Gia Đường Gia buôn bán đủ mọi mặt Quân giới Pháp khí Lương Thảo Tinh Thạc Quảng Mỏ Nếu nói đáng giá được kính sợ nhất chẳng lẽ là tiền Đi tới chỗ sâu nhất trong phòng Ba vị đại quản sự thiên hương phường Nhìn đường tam thập lục đi theo phía sau đường ra nhị ra đi tới Vẽ mặt có chút mất tự nhiên Hơn một năm qua bọn họ một mực làm chuyện kia Thủy chung đều lừa gạt hắn Nơi này là thiên hương phường là mùa thu năm ngoái đường tam thập lục mượn quốc giáo học viện tân sinh xu thế thay gia tộc xé một đường vết rách ở Kinh Đô gia tộc cũng đã sớm âm thầm đem hết thảy tiếp nhận mà hắn không biết được điều gì hắn ngoài việc xử lý quốc giáo học viện sự vụ quản lý thiên hương phường đương nhiên là dùng quản sự trong nhà phái tới Như vậy thiên hương phường rất tự nhiên đã biến thành sản nghiệp của gia cột Đúng vậy Hắn là tôn bối được vấn thủy đường gia sụng áo nhất Nhưng trong tình huống đại sự thế này Vẫn không có bất kỳ quyền lên tiếng Nhưng những quản sự này nghĩ đến Nhiều năm sau đường gia tất nhiên là do đường tam thập lục làm gia chủ Nghĩ tới hiện tại mặc dù mình không phải là phản bội Nhưng cùng phản bội không sai việc lắm Khó tránh có chút bớt an Đường ra vĩnh viễn là đường ra của đường ra Không phải là đường ra của một người Đường ra nhị ra cầm lên bình trà trên bàn nhấp một hớp Đi tới trước vách tường Đưa lưng về phía ba tên quản sự nói đem chuyện này làm thật tốt Đường ra sẽ không bạc đại các ngươi Ba tên đại quản sự liếc nhìn đường tam thập lục thấp rộng xác nhận Đường ra nhị ra gãy nhẹ bình chặt Một tấm bản đồ dài rộng bảy thước từ bên trên buông xuống trắng phía trước vách tường Bộ bản đồ này do kim tàm ti cứng rắn nhất chế thành Dùng là nam thủy mặt nhỏ nhất Mực hẳn là còn lẫn chút ít ô kiên Ở ánh sáng dạ Minh Châu cùng Ngọc Hỏa chiếu rọi Vô cùng rõ ràng Đây là bản đồ Kinh Đô Vẽ cực kỳ tỉ mỉ Vô luận hoàng cung Lê cung hay là dân trạch bình thường nhất Cũng không có bất kỳ bỏ sót Đường ra nhị ra tay trái bương bình trạch Nhìn bức bản đồ này trên mặt lộ ra vẻ hài lòng Nói báo Ba tên đại quản sự theo thứ tự mở ra hồ sơ thật dày trong ngực bắt đầu hồi báo Kinh Hòa Viên xác nhận cường độ yếu bớt 232 Hồng Cương Nam Nhai xác nhận cường độ như lúc ban đầu Kiếm Công Bắc Lý không cách nào xác nhận Ngày Thái Tông Văn Hà Cung nữ tự tuẫn quá nhiều Âm khí có thể có quấy nhiễu Bạch Chỉ Phường Bắc Lý xác nhận cường độ tăng 141 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi